bà ốm. Loan tưởng bà nội chỉ cảm cúm sơ sơ, thế mà chiều hôm ấy, Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt bảo bố và bác Xuân đã cáng bà đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Suốt đêm, mẹ và Loan ít ngủ, thương bà, lo cho bà. Hai hôm sau, bố ở huyện về, báo tin bà đã tỉnh, không có gì đáng ngại nữa. Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ cho máy mơ ăn thêm rau, nó thích ăn rau lắm và nhốt riêng con gà ri ra, kẻo nó hay bị các con khác bắt nạt, tội nghiệp nó. Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác cả ra. Bà chăm chúng nó thế, thảo nào. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Cái bình vôi để ăn trầu của bà kia, cái chổi bà thường luôn tay quét, cái rế, cái nồi, rổ bát, bao giờ bà cũng chùi, cũng xếp gọn gàng. Đến cây cối ngoài vườn chúng cũng nhớ bà, các gọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay bà tưới tắm. Cái giường bà nằm sao mà trống vắng, buồn thiu, con cáo ở tít trong gầm như cũng sốt ruột, cứ nhảy ra rồi lại nhảy vào. Vì phải học thi, Loan không lên huyện thăm bà được. Nó chọn đúng 10 quả trứng gà tươi nhất do con gà mái hoa của nó đẻ, gửi bố mang đi biếu bà. Nó không quên viết gửi bà mấy chữ Bà yêu quý của cháu Bà cứ yên tâm chữa bệnh Mẹ cháu mãi làm đồng Cháu tươi vườn và chăm đàn gà đúng như lời bà dặn Cháu làm bài thi tốt lắm bà ạ Cháu loan của bà Trong thư nó không nói gì về 10 quả trứng nó gửi biếu bà cả Nó vốn là một đứa trẻ tế nhị Hôm ấy, đúng ngày Chủ nhật Bố đón bà ở bệnh viện huyện về Bà còn xanh lắm Tay phải chống gậy Nhưng bà cười từ ngoài sân cười vào. Loan chạy ra ôm lấy bà, rùi đầu vào ngực bà, khóc òa lên. Bà xoa xoa tóc Loan mắng yêu. "Bố mày, bà có chết đâu mà khóc. Nín đi, bà cho quà đây." Loan nắm tay bà, dắt bà vào giường. Bà bảo, "Bố đưa cho bà cái bị." Bà xếp ra hai quả cam, sáu quả chuối và năm quả trứng gà. Bà bảo, "Đây, bà thưởng cho, nín đi." Німді нао! chăm nằm rồi ngon phở mấy chời cười cười một chuối, Lan ngước nhìn bà, cô khích cười nhưng miệng nó cười mà mắt thì vẫn khóc. Vì nó biết bà đã rành dụm không ăn hết trứng và các thứ quà của nó cùng mọi người đã cười piếu bà. Bà ơi, cháu yêu bà, cháu thương bà quá. bướm vàng Năm ấy tôi được về quê ăn Tết với bà ngoại. Chồng thấy tôi theo mẹ vào đến cổng, bà buông cái chổi chạy ra nắm tay tôi. "Ừ, cô Dũng lớn ngần này rồi ư?" Bà xoa đầu tôi, nắn nắn hai vai tôi, âu yếm ngắm nhìn đứa cháu trai mà lâu lắm bà mới có lần gặp lại. Bà thấy tôi từ khi tôi mới đẻ. Năm ấy bà ở quê ra Hà Nội giúp mẹ tôi sau khi sinh. Còn tôi thì lần đầu được thấy bà. Tóc bà bạc nhiều nhưng bà linh lợi lắm. Mẹ tôi chưa kịp đưa quả biếu bà, bà đã sáng sái xuống bếp, lấy rau ra vườn chặt mía đem vào. Mía ngọt lắm, mẹ còn ăn đi cho khỏi khát. Bà rót, bà tiện, bà trẻ từng khẩu mía đưa cho tôi. Ăn đi, cháu ăn đi, răng bà yếu rồi, bà chả nhai được đâu. Sớm sau, tôi thức giấc khi nghe tiếng trách trẻ hót rú ra rú rít. Tôi ra vườn Thấy bà và mẹ tôi đang bóc áo cho mía, nghĩa là lột bỏ những la giả. Những cây mía cao, mập, đốt dài bằng khăn tay người lớn, màu xanh ngả sang vàng, non thật đẹp. Bà tôi nói, mía này là gậy ông vải đấy cháu ạ, đã có người hỏi mua cả rồi, để đem bán chợ Tết. Bà chỉ giữ hai cây đẹp nhất để cúng cụ thôi. Rồi bà trỏ cho tôi xem những luông rau cải của bà. Bà nói, những cây to... Bà đã cắt muối dưa ăn Tết, còn đám cải non này là bà mới trồng thêm. Ra tới đến bên mấy gốc cải ngồng đang đậu quả và trổ hoa vàng, bà cười. Vốn liếng của bà cho Tết năm nay đây, bà giữ làm giống đấy. Bà bày cho tôi bắt những con sâu cải béo mũ mĩm, mình chúng xanh như rau và đầy lông tơ, có con đã kéo kèn mỏng hóa thành một thứ nhộng. Bà cầm một con nhộng, khẽ bóp lên mình nó. Te la nó ngoắc cái đuôi sang phải, sang trái, nhưng người chỉ đường bà bảo gọi nó là con đông tây đấy. Ta hỏi nó, nó chỉ đông chỉ tây mà. Cháu ở Hà Nội chưa bao giờ thấy nó đâu nhỉ? Hôm sau, tôi theo bà và mẹ đi chợ Tết. Bà mua một con cá chấm đen. Tôi đòi được xách, con cá to và nặng thật. Cái đuôi nó quẹt xuống tận đất. Mẹ giúp bà làm cá Đầu cá và bộ lòng cá nấu canh dưa ăn béo mà ngon thế. Còn mình cá, bà và mẹ sắt ra từng khúc, đem nướng rồi kho đầy một nồi để ăn dần với bánh chưng ngày Tết. Sớm ngày 30, trong khi cả nhà chí chat chặt chặt băm băm làm cỗ, tôi thà thẩn ra vườn chơi. Nhưng khóm mía đã quang hết. Nổi bật lên là bốn gốc cải ngồng vươn cao lòa xòa với những hàng quả xinh xinh như phao tép và những cây hoa vàng rười rượi. Tôi chú ý tìm những con đông tây. Đây rồi, một con đang che mình lên lừng. Tôi vừa chạm tay vào cây cải thì bỗng đâu, những đống hoa vàng chợt bay lên lấp lánh trước mắt tôi như trong một giấc mơ. Phải một lúc lâu sau, tôi mới hiểu ra rằng những con đông tây đã nở thành bướm, những con bướm nhỏ, nhẹ thênh, vàng màu vàng hoa cải. Từ Tết năm ấy, mấy năm đã trôi qua, bà ngoại tôi đã mất rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy bướm vàng là tôi lại bồi hồi nhớ bà, những mảnh vườn của bà với những khóm mía xanh và những gò cải lốm đốm hoa tươi như nắng. con chó mồ côi. Khi tôi còn là một chú bé con 8 tuổi, tôi sống với bố mẹ tôi ở thị xã Hòa Bình. Năm ấy, nhà tôi nuôi một con chó cái tên là Vàng. Con Vàng trữ bụng rất to, thế mà đẻ ra có mối một mống, cũng chó cái và vàng tuyển y như nó vậy. Một buổi tối, cả nhà chưa đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng con Vàng sủa so vườn, tiếng nó kêu các thất thanh rồi im lặng thì là hổ đã về, vồ mất con vàng tha đi rồi. Phải kể thêm với các bạn là sáu nhà tôi ở sát chân núi Ba Vành và hồi đó, hổ về rình mồi quanh các nhà cứ như câm bữa. Con chó con đang bú mẹ, chưa mở mắt đã trở thành mồi côi. Anh em tôi thay nhau nấu cháo nuôi nó, chăm bẵm nó. Nhà có cái ghế mây hỏng, mặt ghế thủng, chúng tôi buộc những sợi dây lụa tiếp lại, thành cái ổ chúng, lót thêm rải rác để con chó con ngủ. Con vàng bé, tôi cũng đặt tên nó là Vàng, lớn rất nhanh. Khi nó đã mở mắt, tôi bê nó ra sân nắng cho nó tập bò. Nó bò co quạng, run rẩy, vừa bò vừa rên ư ử, rồi bỗng chốc ngã cảnh ra. Tội nghiệp, giá như con mẹ thì lúc này mẹ nó đã cuống quýt chạy đến, hít người nó, hôn nó, liếm đầu nó, rồi âu yếm nằm xuống chia bầu vú căng phồng ra cho nó tha hồ bú tí. Thế nhưng nó làm gì con mẹ? anh em tôi thay mẹ nó cố nuôi cho nó khôn lớn. Tôi cho con vàng ăn nước cháo, rồi cháo đặc, rồi cơm nát, rồi cơm thường. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng thêm tí bì lợn hoặc ít thịt bạc nhạc cho có chất. Con vàng ăn khỏe và lớn thật mau. Nó biết đi vững rồi biết chạy. Tôi làm cho nó một cái ổ bằng bao tải ở ngay chân giường tôi nằm. Đêm, tôi xích nó lại, không cho ra vườn vì nó làm sao biết được quanh vùng này có hổ? Con vàng càng lớn, càng thật sự là bạn của anh em tôi. Đi học về, đùa với nó vui lắm. Lấy tay nhử nó, nó nhảy cỡn lên, kêu ẵng ẵng. Cái đuôi nó vẫy tíu tít, đôi mắt nó nhìn chăm chăm, cái đầu nó ngúc ngoắc, phải nói là đầy tình cảm. Chỉ có điều, nó không nói được tiếng người mà thôi. Một buổi sớm, lần đầu tiên tôi bế con vàng ra vườn. Sao mấy luống rau cải của mẹ tôi bị dập nát thế kia? lại mấy cây nứa rào vườn bị sâu rặm đi nữa. Đúng rồi, đêm qua hổ lại về rừng. Đây, lốt chân của ông mãnh đây, to bằng miệng bát chiết yêu một, vòng vòng quanh dãy chuồng lợn chuồng gà. Tôi đang xem xét lối đi của hổ thì thấy buồn buồn sau gót, thì ra con vàng đang run rẩy nép vào chân tôi. Có lẽ nó đánh hơi thấy mùi ông chủ Sơn Lâm để lại nên nó sợ. Đã thế, tôi phải tập cho nó thuộc mùi hổ để nó biết mà tránh. Tôi bế con vàng dĩ môi nó vào một nốt chân cọp. Con vàng ngửi, lùi lại rồi lại ngửi. Bộ nó ngếch đầu lên sủa những tiếng sủa đầu tiên trong đời nó, vừa non nớt, vừa dữ tợn. Đôi mắt nó long lên, hàm răng nhỏ nhè ra trắng nhọn. Tôi bỗng nổi gai ốc, thương và lo cho số phận của con chó mồ côi, hay là có linh tính gì báo cho nó biết mẹ nó đã bị hồ vồ. Hôm sau, con vàng nằm bẹp và bỏ ăn. Tôi phải vỗ về nó mãi được hơn 1 năm tuổi, con vàng béo mượt và tròn lẳn, y như mẹ nó ngày trước. Những ngày thứ năm chủ nhật, nó không bao giờ rời gót anh em tôi. Bắn chim bằng súng cao su, chúng tôi hạ con nào, dù rơi vào bụi gai, vàng cũng sục tìm, ngoạm về cho chủ bằng được. Mùa lũ, nước sông Đà cuồn cuộn đỏ ngầu, tôi ném một khúc củi vào dòng nước xoáy, lập tức vàng nhảy ao xuống, vật lộn với sóng, tha khúc củi về trao tận tay tôi. Nó rất hiền, nhưng khó có con chó nào bắt nạt được nó kẻ, con chó Nhật hung hăng hống hách của lão Cẩm Tây. Chỉ cần tôi lấy chân lăng chiếc quốc làm hiệu là vàng xô đến như một cơn lốc, cắn và đuổi con chó Nhật chạy đến không kịp thở. Thế đấy, đôi dư chúng tôi, con vàng thân thiết và đáng tin cậy biết chừng nào. Dần dần, chúng tôi đưa nó đi chơi xa, xuống bến ngọc, ăn táo nhà Mễ Tiêu, ra bãi cát bờ sông nhảy nhịch, qua đỏ, sáng phương lâm, bắt dê trọi ở các ruộng ngô và rừng thông. Đào đậu đạn lính khô xanh bắn tập, hoặc lấy đất sét về nặn đồ chơi, đi tắm suối chỉ bắt ba ba núi, leo tắt lên tận đỉnh núi ba vành, vân vân. Đi đâu, đến đâu, con vàng cũng song xáo và lập được công. Ví dụ, một lần nó chộp được con tròn, lần khác nó sổ giúp chúng tôi tránh được một con rắn khô mọc. Hôm ấy, mãi đi lùng hái quả me, thứ quả chua chua chát chát, để lại vị ngọt trong họng, trẻ con rất thích ăn. Chúng tôi trèo lên núi con cóc Rồi đi sâu mãi vào rừng. Bỗng nhiên con vàng gầm gừ rồi vừa sủa vừa cúp đuôi lại chạy lùi. Chúng tôi theo hướng chó sủa, thấy một đám to như bọt xà phòng và cây cỏ ngã rẹp, chứng tỏ có con hổ lớn đã nằm ngủ ở đây. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi rút lui mau chóng, không cả ngoái đầu lại. Lần này lại có công của con vàng. Thế nhưng, từ hôm ấy, tính nết con vàng thay đổi hẳn. Nó ăn uống thất thường, thỉnh thoảng lại ngửa cổ tru lên như chó sói. Khoảng một tuần sau, đang đêm, vàng cắn đứt dây buộc cổ, chạy ra vườn. Tôi giật mình thức giấc, nghe tiếng nó sủa gằn rồi tiếng huỳnh huịch vật lộn rất dữ. Tôi bàng hoàng cả người, biết là chuyện gì đã xảy ra. Sớm sau, đúng ở khoảng vườn trước kia mẹ con vàng đã bị hổ vồ, thấy những vết móng cào ngang dọc mặt đất, vài vệt máu còn tươi và một đám lông để lại. Trời ơi, đúng là lông con vàng, con chó đáng thương và yêu quý của tôi. Tôi nén khóc Cẩn thận nhặt những đám lông và cạo hết chỗ đất thấm máu Bỏ vào cái ống bơ Trôn bên gốc mít Coi như là mộ con vàng Các bạn đừng cười Hầu như suốt tháng ấy Chủ nhật nào tôi cũng thắp hương cầu cho con vàng được gặp mẹ nó Và khấn sao Lão hổ ác độc kia phải có ngày nát thịt tan xương Chắc không phải do tôi khấn Ba tháng sau Bóc mèo người mường bắn chết một con hổ cực to Tai bên trái của nó rách một miếng như bị cắn Tiếng ve ran Tiếng ve ran Buổi sớm chủ nhật cuối hè, sau trận mưa rào đêm trước, bãi cỏ ở vườn hoa xanh sáng hẳn lên. Tôi đang chơi đá cầu với mấy đứa bạn thì thấy một con ve bay lả lả ngọn cỏ. Tôi gọi bọn nhóc: "Này, chúng mình ơi, con ve kìa." Mấy chú nhỏ bỏ đám chơi bày hàng bằng đá xỏi, chạy ùa ra đuổi con ve. Chúng vồ được nó chẳng khó khăn gì. Con ve như đã kiệt sức, bay lờ đờ và không cất cánh lên cao được. Chú bé mặc quần đùi đỏ mang con ve đến khoe với tôi. "Anh ơi, con ve không có đít. Hay là đứa nào buộc dây làm đứt đuôi của nó?" "Không phải, chắc cậu ta bị gà mổ. Đừng hòng, cóc đớp thì có. Chỗ bụi rạ hương kia có con cóc già to đùng. Lũ trẻ ồn ào tranh cãi, chẳng đứa nào chịu đứa nào." Tôi cầm con ve trên tay, đó là một con ve cái, không biết kêu. Cạnh nó sơ xác Râu đã xoăn, mệt mỏi đến độ không buồn cự quậy khi tôi nhấc một bên cảng nó. Cái đốt đuôi cuối cùng của con ve đã rụng đâu mất. Bụng nó rộng không, quanh thành bụng chỉ là một mảng da mỏng trong veo. Thật lạ lùng, mấy ngày sau, lũ trẻ liên tiếp bắt được những con ve như thế. Những con ve cuối mùa chậm chạp, im lặng bay chuyển rất thấp từ gốc cây này sang gốc cây kia, đến đứa trẻ lên ba cũng có thể chộp được dễ dàng. Tôi không sao hiểu nổi về loại ve cụt đuôi ấy rồi quyết định đi hỏi bác tư giả coi vườn. Bác trông nom vườn hoa này đã hàng chục năm nay, chuyên tỉa cây, xén cỏ, điều gì mà bác chẳng biết. Thoản nhìn thấy con ve tơ chỉ ra, bác đã chép miệng. "Tội nghiệp, con ve rặc, chú đặt xuống cỏ cho kiếm nó rước đi. Ve rặc là sắp sang thu đấy." Rồi bác giảng giải. "Đây là con ve mẹ, chú hiểu chưa? Sau những ngày hè quần tụ, về được chết hết." Những con ve cái nặng bụng trứng bay đi tìm chỗ đẻ. Chúng thường chọn những lúc mới tạnh mưa, tìm chỗ đất mềm gần các gốc cây, dùng mũi nhọn ở cuối đuôi đào lỗ đẻ trứng xuống đó. Mấy ngày liền, chúng không ăn không uống, chỉ bay quẩn quanh lo đẻ trứng. Đẻ hết bụng trứng thì người cũng rạc hết, đột đôi rụng theo với lứa trứng cuối cùng. Thế là ve mẹ đã làm xong phận sự, đến mùa hè sang năm, ve con nở ra hàng đàn. Các chú lại tha hổ nghe tiếng ve ngân. Tôi ngậm nghi mãi về câu chuyện con ve mẹ của bác Tư. Thế ra, con ve thầm lặng hy sinh ấy là mẹ của những tiếng ve ran, mẹ của những tiếng can hạng rỡ suốt các mùa hè. Khác nào im lặng là mẹ các âm thanh kỳ diệu. Quả là tôi rốt nát và vô tình quá. Tôi đã bắt và chơi đủ thứ ve, ve kim, cổ cổ, ve rộng trầm, ve tí xíu mình đỏ cánh đen, vòi voi, ve cánh lụa đống hoa. Thế nhưng, đây là lần đầu tôi hiểu về con ve rặc. Vâng, nhất định như thế, chắc chắn là như thế. Các bạn cứ lắng nghe mà xem. Những đêm hè thật yên tĩnh, trong lành, tiếng bầy ve đồng thanh cất lên trang nghiêm và xúc động. Chúng tưởng nhớ tới mẹ ve đã sinh ra chúng, cùng giọng hát đầy tài năng của chúng đấy. Tháng 7 năm 1976. Cái áo hiệp sĩ. Nhà tôi có một cây nhãn tơ, thân nó mập Chắc hẳn tán nó sum suê tròn, vào cuối mùa xuân, nhìn cây nhãn thật thích, bắt đầu thì hàng trăm, hàng trăm nhánh non màu nâu sậm đua nhọ ngoi lên vượt các lớp lá xanh um, rồi những chùm hoa nhãn nở lấm tấm, nhặng và ong kéo đến. Bắc Nhện như chợt tỉnh sau một giấc ngủ triền miên, khịnh khoạng đi chăng lưới chờ mồi. Chỉ một cánh hoa nhãn nhỏ xíu, hai cái lông xẻ nhẹ tênh bay chạm vào mắt lưới, là Bắc Nhện nhón chân, rướn mình lên Lốc lão đôi mắt xanh rỉnh, anh chị chim sâu có ổ con mới nở, tíu tít bay gần cây cao cây nhãn như đưa thoi. Nắng sớm chuyển từ màu vàng sáng sang hồng đào. Tím ve đầu tiên đột ngột vang lạnh lói, hoa phượng bật đèn đỏ. Mùa hè đến một cách rầm rộ và bất ngờ như thế đấy. Thoắt cái, những chùm nhãn mới đậu đã nhú đều như hạt gạo, hàng nghìn, hàng nghìn quả. Bỗng một hôm, em gái tôi gọi, "Anh Na ơi, Có con gì đẹp quá. Tôi nhìn theo tay em tôi trò, trên những chùm nhãn bé tí xíu màu xanh xỉn, nổi bật lên những con gì to bằng vảy ốc vặn, màu vàng sẫm sặc sỡ, chúng đứng yên không cự cử. Tôi bắt ghế, chèo lên xem, hóa ra đó là những thằng bọ xít non, chúng im lặng cắm vòi vào những cuống non đang nuôi các quả nhãn ra sức hút tranh nhựa. Chúng lớn nhanh trông thấy, người mập ứ, căng bóng. Đôi rau lờ đờ khẽ rung rung, vẻ thỏa mãn no nê lắm. Hàng loạt quả nhãn đã vì lũ bọ xít mà bị thui chột. Nhưng cây nhãn đâu có chịu thua, như một bà mẹ thương con, cây nhãn dồn tất cả sữa ngọt sữa ngon của mình lên các chùm quả. Thế là quả lớn như thổi, bằng hạt ngô rồi bằng hòn bi, tròn và đều chắc. Những quả nhãn no đầy sữa mẹ, ngày lại ngày, dầm mưa hè, phơi nắng hè đã chín ngọt lừ. Lũ bọ xít chưa buông tha đâu. Chúng đã lớn bằng đầu ngón tay cái, sạm mốc như quả ô mai trắng những muối, về về bay đi chấm hút các trái nhãn chín và sửa soạn để lại những lứa trứng độc hại cho mùa sau. Quét lũ bọ xít quá, tôi rồi em tôi, hai đứa lấy cái cần câu của anh tôi ra vụt chúng, nhưng mà chẳng suề. Một hôm, đang chơi ở gốc nhãn, tôi nghe thấy tiếng cánh bọ xít đập rè rè và thấy mấy cánh lạ nhãn khẽ đung đưa. Ồ, một chú bọ ngựa đang dùng dao kẹp chặt cổ một thằng bọ xít. Kẹp mạnh vào, mạnh nữa đi, thế, thế, hoan hô, ô, ô. Bọ ngựa chém nát đầu bọ xít, rồi buông dao ra. Còn vật hôi hám rơi quay lơ xuống đất. Bọ ngựa lấy môi nhằn nhằn hai thanh đao, như đầy rửa mùi hôi, đứng lắc lư một lát, rồi lặng lẽ ra đi. Cây phượng bên sân đã tắt những chủng hoa đỏ lử từ bao giờ, và đang nghịch ngợm thẻ ra những cây lưỡi xanh mềm, đã bật cả tiếng ve, và đã tới ngày hái nhãn. Tôi được phép bắt ghế đứng xem mà anh tôi và chú tôi hai nhãn, tất nhiên là được cả phép nhập những quả nhãn rụng. Tôi bỗng trông thấy ở cành này cành kia, còn dính lại những cái xác bọ ngựa trăng trắng, như các cỡ áo từ nhỏ đến lớn bọ ngựa đã cởi ra gửi lại trên cây. Ôi, anh bạn bọ ngựa yêu quý của tôi, bạn đã mê lần nột xác để lớn nhanh, lớn thi với bọ xít, để góp sức đổi diệt chúng. Từ đó, mỗi lần ăn nhãn, tôi lại nhớ đến những cái áo bọ ngựa nhỏ nhoi, trắng nhẹ, Gửi lại trên cây nhãn ngồn ngộn những quả ngon lành. Tháng 12 năm 1976. Chim gọi vịt. Năm ấy mẹ tôi dặn tôi sang thôn bên thăm bà ngoại, đúng vào ngày 29 Tết. Bà chặt ở đầu vườn một cây mít thật đẹp để dành từ lâu cho mẹ tôi làm gậy ông vải. Bà giữ tôi lại đêm ấy xem bà luộc bánh chưng rồi bà cho phần một đôi bánh con con. Từ rồi trong lòng bà Ngủ mất lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, vẫn thấy bà đang chất củi cho nồi bánh lử đỏ hồng, còn tôi thì được đắp chiếc áo bông của bà ấm ực. Trời năm ấy ít lạnh, tiết xuân đến sớm. Tôi còn đang ngái ngủ, bỗng nghe thấy những tiếng kêu vít vít, vít vít lanh lảnh ở đầu sân. Tôi chạy ra góc bưởi nhìn lên, chỉ thấy mùi hoa thơm ngát và những bóng lá đen đặc, không sao nom thấy con chim lạ. Vít vít, vít vít. Tiếng chim kêu đều đều, nhẫn nại Tôi ném hòn đất lên ngọn cây, chim thôi kêu một lúc rồi lại vít vít. Tôi trở về ngồi bên nồi bánh và được nghe bà kể về sự tích con chim ấy. Ngày xưa có hai vợ chồng bác nông dân nghèo, vốn liếng chỉ có mỗi một đàn vịt bầu độ mười con đang đẻ. Ngày ngày chồng phải đi cày thuê, vợ phải đi cấy mướn, đàn vịt giao cho đứa con trai chăn dắt. Nhiều lần bố mẹ gọi con đến dặn rằng, nhà ta không đủ lúa để nuôi vịt. Con phải chăn vịt ra đồng để chúng kiếm con cua con ốc và nhặt thóc rơi, trời cho vịt đẻ đều, nhà mình sẽ có cái ăn cái mặc, con phải chịu khó, đừng mãi chơi mà lạc mất vịt đấy. Đứa con trai ham chơi, quên cả lời cha mẹ dặn. Trong lúc nó mê đánh đá với chúng bạn thì đàn vịt xà xuống một cái hồ lớn gụp lặn rồi kéo nhau chạy lạc tít nơi xa. Bị mất vịt, đứa con trai hối hận, không ăn không uống, lăn lội hết bờ này bụi khác tìm gọi vịt. Vịt vịt vịt vịt tay cầm cái cành tre nó cứ đi đi mãi nó cứ gọi gọi mãi. Vịt vịt vịt vịt đứa con trai hóa thành con chim gọi vịt, cò lỗ vịt bầu thì lạc mãi lên giải sông Ngân, cứ đêm nào sáng sao là con vịt đầu đàn ngên cổ lên nghe ngóng. Câu chuyện ấy bà ngoại kể cho tôi nghe đã lâu lắm rồi, thế nhưng mỗi lần Tết đến ngồi bên nồi bánh chưng hoặc mỗi lần nghe tiếng chim gọi vịt lanh lảnh trong đêm thanh vắng, tôi lại nhớ đến bà tôi, nhớ được con trai tay cầm cành tre lạ lội trong câu chuyện cổ. Vịt, vịt, vịt vịt. Mùa xuân, trong khi mọi người vui chơi sau những ngày làm lụng trên cần, chim gọi vịt vẫn tìm, vẫn gọi. Và trên nền trời cao thẳm rắc đầy sao lóng lánh kia, con vịt vàng ngên đầu lên bên rải sông ngân. Thế đấy các bạn ơi, khi mình được giao việc gì thì phải làm cho tròn, nếu không Mình sẽ ân hận mãi như con chim gọi vịt. Tháng 12, 1977 Câu hát của bà Thằng Cú Bôn chơi tha thần trong vườn của trạm y tế xã. Nó la cà từ các luống trồng cây thuốc nam đến các bụi hoa nhài, các khóm hoa 10 giờ đỏ trói dưới nắng. Nó đã quên phát một việc quan trọng. Mẹ nó mới sinh em gái. Bà nó vừa dắt nó đến đây thể thăm mẹ, thăm em. Thoạt đầu, Cú Bôn lo lo, Khi thấy bao nhiêu người đến thăm mẹ, thím là mang theo 6 quả trứng, con gà mái mơ của thím mới đẻ được gần ấy. Mợ ngãi mang nải chuối tây, dì Loan một túm nhãn vườn nhà, cô Tảo cả một cái chấn rổ to tướng, còn bà thì mang nhiều nhất, nào quần áo em bé và đường sữa bố gửi từ tỉnh về cho mẹ, nào nếp để nấu cháo, lược để chải đầu, lại cả đậu xanh, dầu cù là, quạt giấy. Cả cái lọ có núm cao su Chú Tấn gửi cho em bé nhà mình Các bà cười nói ổn ào Nhường chỗ cho cô bôn đến bên giường mẹ Mặt mẹ xanh nhợt Nhưng mẹ cười tươi tắn Mẹ nằm chỉ tay vào cái bọc tròn tròn Phía trong giường Âu yếm bảo bôn Em con đấy, em gái đấy Cô bôn vừa mừng vừa dấu hổ Nó chẳng dám nhìn kỹ cái bọc tròn tròn Mà mẹ bảo là em gái ấy Nó nắm lấy bàn tay mẹ nó Nhanh nhanh những ngón tay ấm ấm thân thuộc rồi quay đầu ù té chạy ra ngoài. Các bà ô lên cười, mẹ nó gọi với theo, "Bồn đừng bêu nắng con nha." Cu Bồn đã quên phát tất cả. Nó bắt trượt một con chuồn chuồn ngô đậu trên thành giếng. Con chuồn chuồn bay mất hút vào đám phi lao xanh lơ thơ. Nó nhìn xuống mặt nước giếng tròn, thấy một đám mây giống hệt con trò bông trôi qua rồi thì nền trời xanh ngắt với cái đầu thằng Cu Bồn cười toe toét ngó xuống. Rồi một con diều hâu lượn vòng, lượn vòng ở tít dưới sâu. Mặt trời đang ở ngọn tre, im ắng lạ. Bỗng nghe tiếng bà gọi. "Bôn ơi, Bôn!" Cô Bôn rời thành giếng, chạy qua đám cỏ. Bỗng từ cây rền cơm gần đó bật lên những tiếng tách tách tách như là đất bị thiêu cháy nổ lép bép, rồi hiện ra một con cào cào to xanh rền, đôi càng khẳng khiu rũi thẳng như đôi chân cỏ, bộ cánh lụa màu tím thật đẹp bay lả lả dưới nắng, con cào cào đậu xuống bụi cỏ gà. Cú bồ học tốc chạy đến, nhìn mãi không tìm thấy con vật lẫn trong màu lá xanh. Nó đưa chân khua khua, từ một chỗ bất ngờ nhất, con cào cào nhảy vụt lên, tách tách tách tách. Cỏ và nắng, nắng và cỏ, cứ thế, cú bồ đuổi theo con vật, qua khóm hoa mười giờ đỏ loắt mắt, qua hàng thọc tiên, qua rẫy rơm vụt, qua vườn cỏ trón của thím là. Cuối cùng, cú bồ chộp được Con cào cào dài bằng ngón tay người lớn. Nó có đôi râu trên đỉnh đầu ngó ngoái như hai lá che tí hon, mắt đỏ xinh xinh như hạt đậu xanh bé xíu, trong và óng ánh. Chân nó càng nó dài lêu đêu, tất cả đều xanh pha vàng như lá cỏ cọng cỏ. Riêng bên trong lưng nó và đôi cánh lộ mỏng mảnh của nó được tô màu tím non đẹp lạ. Cụ Bồn đưa tay áo quệt mồ hôi trán, vừa thở vừa ngắm con cào cào. Bây giờ Nó mới nhớ là bà vừa gọi nó. Mắt nhìn con cào cào trên tay, nó chậm rãi bước về trạm y tế. Bà đang nấu trà cho mẹ bằng cái bếp dầu của cô y sĩ ở đầu hiên. Cụ Bồn khoe bà con vật bắt được, bà cười. Con cào cào áo đỏ áo xanh đấy. Sao lại thế bà? Đưa đây, bà bảo nó dã gạo cho mà xem. Cụ Bồn đưa con cào cào tận tay bà. Khéo bà làm bay mất của cháu. Bà cười tủm tỉm, cẩn thận dùng hai ngón tay cái và trỏ nắm lấy phía dưới đôi càng cào cào, bà nói như hát: Cào cào rã gạo cho nhanh, tao mày áo đỏ áo xanh cho mày. Thế là cào cào thon thoắt ngóc lên gục xuống, hai đầu gối ngúc ngoạc y hệt tập thể dục. Cụ Bồn cười tròn xoe mắt. Nó làm gì thế hả bà? Nó rã gạo đấy. Thấy cháu ngơ ra không hiểu, bà cười Đời bây giờ toàn máy xay xát, không phải dã gạo nữa. Ngày xưa bà còn bé, cần cối nặng, phải đội cái thớt gỗ mít lấy hết gần cột mà nhún, đệm thân đi ở cho người, khổ lắm cháu ạ. Bà ơi bà, bà hát lại đi." Cậu bồn thích thú kéo tay bà, giọng nũng nịu. "Bà thù thề, cào cào dã gạo cho nhanh, tao may áo đỏ áo xanh cho mày." Lần này thì tự tay cu bôn cầm đôi càng cho cào cào giã gạo. Bà ơi bà, nó có áo xanh ở ngoài áo đỏ ở trong. Bà vẫn cười. Ngày trước, mùa hè, bà chỉ được vận mỗi cái yếm vải thô với cái vây gai chật cứng, muốn bước dài cũng chả được. Bà ơi, bà kể chuyện đi. Tối nay cháu dắt bà ra sân kho xem truyền hình bà nhé. Bà vút tóc cu bôn mắng yếu. Cứ rảnh đi xem đi chơi như mày thì ai đỡ mẹ, trông em cho? Cô Bôn chợt nhớ, mẹ vừa sinh em bé, mẹ đang nằm trong kia, nó muốn chạy sộc vào vòi mẹ quả chuối, nhưng nghĩ đến cái bọc tròn tròn hồng hồng là đứa em gái nằm bên mẹ, nó lại ngần ngừ. Bỗng nhiên thoát một cái, con cào cào đạp mạnh đôi càng, nhảy vụt khỏi tay cô Bôn, nó bay một hơi rất dài dọc theo con mương nổi. Tách tách tách tách Nắng như nở ra tràn rộng vàng rực khắp cánh đồng, đôi cánh cỏ cao xanh xanh tia tía sập xệ trôi xa trong nắng, xa tít tắp đến nỗi Cubon cứ đứng ngỡ ra nhìn, không nghĩ đến việc đuổi theo con vật nữa. Tháng 11 năm 1977. Con ngựa đá. Ông ơi, thế ngày xưa con ngựa đá nó vẫn đứng ở đây một mình à? Không. Trước kia đỉnh làng ta có một đôi ngựa đá, đỉnh to lắm, đẹp lắm. Pháp nó trẻ xe ủi phá đỉnh, vợ tan mất một ngựa từ ngày ấy. Ông ơi, thế tại sao tai nó lại sứt thế này? Ôi cha, mày chi hỏi lục vấn. Đúng cái nằm mẹ mày đẻ mày, Nixon nó ném bom chúng sân phơi đội 4 mình đây. May mà không ai việc gì, chỉ sứt mất tai con ngựa. Ông ơi, sao ngày xưa lại thờ con chó với con ngựa? Cháu thấy ở sân chùa có cả con chó đá nữa đấy. Không, chúng nó đứng hầu đấy. Ngày xưa các cụ kể rằng ngựa đá cũng đưa các ngài đi đuổi giặc. Đêm nghe tiếng vó ngựa rầm rầm, sáng ra ngựa lại về đúng chỗ cũ trước sân đình, mồ hôi còn rõ giọt. Đúng con ngựa này ấy hả ông? Phải, nó có công lớn lắm. Nó sống rễ đã 300 tuổi rồi là ít. Hồi bà cố sinh ra ông còn bé, còn để tóc trái đào, bà đã thấy nó lớn bằng mày và đã đứng ở đây. Thằng cu ấy rất hạnh diện về những điều nó đã được ông nó kể cho nghe về con ngựa đá. Có lẽ vì thế một phần mà nó thường chơi tha thẩn ở sân phơi bên con ngựa. Nó vênh mặt hỏi thằng Tuấn Tổ bạn nó. "Đố mày biết, ngày xưa con ngựa đá ở đâu?" Ở trong rừng chứ còn gì nữa?" Tuấn Ta tròn xoe mắt trả lời bừa. "Xì, sì, thế mà cũng đòi nói, tao còn biết cả bạn nó đã bị vỡ tan rồi nữa cơ. Thế mày có biết vì sao tay nó bị sứt ở chỗ này không?" Thằng Cối kiễng chân, xoa xoa cái tai con ngựa đá. Tuấn Tổ há mồm ra nhìn, lặng im, có vẻ hơi thẹn. Nó tìm được cách đánh trống lảng, trôi xuống dưới bụng ngựa, nhổ những cây mạ mọc chen trong kẽ đá. Nó lắng tai nghe chú dế tí hon kêu rích rích đâu đây. Đúng lúc đó, thằng Việt đầu to mang quả bóng cao su ra rủ đá. Thế là lập tức sân phơi biến thành sân vận động. Con ngựa đá được vinh dự làm khung thành cho thủ môn Lê Hoàng Anh, tức Cối. Chả là bố đi bộ đội đặt tên trước cho con gái sắp ra đời, ai ngờ mẹ lại sinh thằng con trai phục phịch như cái cối đá lỗ. Còn khung thành của thủ môn Việt đầu to thì được đánh dấu bằng hai hòn gạch trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ phút đầu. Khung thành hai hòn gạch luôn luôn bị uy hiếp. Thủ môn Côi thoát cái biến thành hậu vệ rồi Trung Phong chọc thủng lưới đội bạn bốn quả liền. Trọng tài Tuấn Tổ kiêm khán giả bị thủ môn Việt đầu to chỉ trích là thiên vị, không nắm được luật bóng đá. Thế là trận đấu chưa xong hiệp nhất đã phải dừng. Ba người bạn nhỏ mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, gân cổ lên tranh cãi, khiến con ngựa đá muốn nhe răng ra hí một tiếng thật to. Đến tối thì mọi việc lại êm thấm cả. Trăng lên, gió nam hê hầy. Khi bác chủ nhiệm cho khiêng máy truyền hình trong trụ sở ban quản trị ra, thì ba cầu thủ, Cối, Việt và Tuấn đã ngồi chiếm trệ trên lưng ngựa đá, hồi hộp chờ xem tiếp câu chuyện Deanov và Bôm Bốp đánh cho con nó chạy re cò. Tiếc thay, thằng Cối không được đánh bạn lâu với con ngựa đá. Một bác cán bộ ở Ti Văn Hóa Về thấy con ngựa đẹp quá, quý quá, đã xin đón ngựa lên tỉnh. Chiếc ô tô tải lùi vào tận cuối sân phơi, kẻ thùng xe sát mông ngựa. Dùng ván làm cầu trượt, với trảo và đòn kiêng, hơn chục người khỏe mạnh hì hục mãi mới rước được ngựa đứng yên trên xe. Xe nổ máy vào đúng giờ tan học, thằng Cối quang cái cặp cho Tấn Tổ cầm hộ, ba chân bốn cẳng chạy tới đám đông vây kín quanh xe. Họ đang vui vẻ cười nói, từ biệt con ngựa đá. "Này, nhớ đi bệnh viện chữa cái tai sứt đi nhé." "Thôi được, cho mày lên tỉnh." Hỏi bị trẻ nó cưỡi tối ngày. Chỉ có thằng cối là không cười. Nó cố len tới sát thùng xe, ngóc cổ nhìn lên ngựa đá. Con ngựa cũng như cúi xuống nhìn nó, hai con mắt mở tròn. Ngựa ơi, mình có nhớ thủ môn cối không? Mình có nhớ con dế kêu rích rích dưới kẽ đất không? Có nhớ những lần chúng mình phi nước đại cùng đe nốt đuổi bắn con nó không? Mình có nhớ những đêm ở sân phơi, máy tốt lúa bị hỏng, người ta néo lúa trên lưng mình không? Có, có chứ, mình ơi, tớ nhớ tất cả, tớ sẽ sống 300 năm, 600 năm, 900 năm nữa, tớ còn được nhớ biết bao điều hay. Thích thật, thôi, chào nhé, chào nhé, mình về học bài cho thuộc đi. Xe chạy, thằng cối đứng ngẩn ra, qua làn bụi mỏng, nó nhìn thấy rõ ràng ngựa đá nhách mép cười. Tháng 12, 1977 Tháng 12, 1977